Hàng Lập ngồi từ thùng xe đối diện tử nữ, tự nhiên đem biểu tình trên mặt các nàng thu vào trong mắt. Ánh mắt hắn đã quan sát đồng cỏ bên ngoài không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả đều bình thường, không có chỗ nào gì thường, thoạt nhìn cũng là cỏ xanh bình thường mà thôi. Hàng Lập có điểm kỳ quái, nhưng cũng không đổi sắc mặt, cũng không mở miệng nói cái gì, dù sao hắn được với nhiều việc ở linh giới hiểu biết rất ít không muốn làm cho chính mình lộ khả nghi quá đáng. bất quá mấy ngày nay, tứ nữ đối với hắn trái lại rất quan tâm, đặc biệt là người hàng xuất thủ cứu giúp, thuyền nhi, hồng sam thiếu nữ, cứ mở miệng là lại nói hàng đại ca, đưa vì hắn nhiệt tình dị thường. hạng lộc có chút không thích ứng, cũng may nàng cũng nhỏ tuổi, nên cũng không quá lạnh nhạt, cho nên trong khoảng thời gian này, cùng với thuyền nhi nói chuyện không ít. Hẳn hiện nhiên là tìm hiểu về linh giới, từ thiên đông thương hào hỏi ra không ít chuyện. Thông qua mọi người nói chuyện với nhau, họ mới biết được, người bọn họ gọi là phu nhân, là chủ nhân thật sự của hơn 10 thành thị ở một phương, là một người con dâu của thiên đông thương hào. Người bình thường đều phải tôn xưng là phương phu nhân. Gia chủ thiên đồng thương hào, tổng cộng sinh được 3 người con. Vì con dâu này là vợ của người thứ hai được cưới hỏi đàng hoàng. Vợ chồng hai người họ yêu thương nhau vô cùng. Nhưng hai mươi năm trước, nhà con cả bởi vì một việc ngoài ý muốn, mà chết hết, chỉ để lại hai con nhỏ, một nam, một nữ nối giỏi. Cho nên nguyên bổn hẳn là vợ chồng thứ hai, người chủ trì tất cả sự việc. Hiện tại tất cả do phương phu nhân này chủ trì. Mà bốn người bọn họ mồ côi từ nhỏ, được vị phu nhân này thu dưỡng, được vị này phu nhân rất yêu thích, hơi có chút vừa là con, vừa là người hầu lần này phương phu nhân từ thân chạy đến thành an viện hẻo lánh này, hơn nữa lại ra giá cao mua hàng hóa, mặt khác cũng là vì vị kia từ nhỏ đã được kiểm tra có linh căn, là môn hạ của một tu tiên tông, từ nhỏ đã ở trong an viện thành, còn gửi lời nhắn, tự hồ còn có chuyện muốn cần phương phù nhân trợ giúp. phương phu nhân trong lòng rất lo lắng cho con, chẳng những từ thân xuất mã, hơn được xuất phát không bao lâu liền rời bỏ xa đồi, tự mình dẫn người đi trước tiến đến an viện thành vị phương phu nhân này nghĩ xa đồi chẳng những có nhiều người như vậy còn có vài tu tiên giả tòa trấn tuyệt đối không xảy ra việc gì lại không nghĩ rằng tại thành là sa mạc dĩ nhiên là có một con đề gia trùng yêu cùng một con xà yêu thì chút nữa thật đúng là xảy ra vấn đề hàng lập nghe thế đó nhìn không được hỏi bóng gió là lịch chủ nhân thiên đồng thương hào dù sao có được một phần cơ nghiệp lớn như vậy Người bình thường tự hồ vô phương làm được. Kết quả nghe được tin tức, làm hàng lập ngẩn ra. Vị chủ nhân hiệu buông này, thật sự là một người phàm nhân. Hơn nữa còn là một người không có sức lực, không có lên căng, cũng không có tu luyện qua bất cứ thuật dưỡng sinh gì. Phàm nhân như vậy, sao có thể chấp trượng sinh ý lớn như vậy chứ? Hạng lập trong lòng nghi hoặc hàm hồ hỏi. Nhưng hồng sam thứ nữ cũng mơ hồ, đồng dạng bồi dáng không biết nhiều lắm. Hàng Lập thấy vậy cũng không hỏi tiết, chuyển sang đề tài khác, đem việc này giữ lại trong lòng. Như vậy, Hàng Lập mấy ngày nay, mặc dù hiểu rõ một ít chuyện, nhưng trong lòng lại sinh ra càng nhiều nghi hoặc, làm cho cũng cảm thấy có chút buồn bực. Phiến thảo nguyên này, từ hồ so với thanh la sa mạc, còn muốn rộng lớn hơn nhiều, xa đội chạy như bay chừng hơn một tháng, vẫn chưa ra khỏi thành lâm. Trong lúc này... Xa đổi thủ vệ cùng những kỳ sĩ, chẳng những mọi người bộ dáng căng thẳng, cẩn thận dị thường. Chính nguyên bộn vài tu tiên giả sống trầm xe, vốn một mực không ra, thì giờ cứ cách một thời gian ngắn lại bay ra ngoài quỳ xa, thay phiên trên không trung cảnh giới chung quanh. Những vị cậu lù sơn tu sĩ sắc mặt cũng ngưng trọng, đồng dạng bộ dáng không dám khinh thường. Tất cả mọi người như Lâm Đại Định, xa đổi tại thảo nguyên, cẩn thận di chuyển. Nửa tháng rút cuộc rời khỏi khu vực này, phía trước xuất hiện vùng đất đồi núi bình thường. Nhân thủ xa đổi thần kinh đang căng thẳng, trầm nhé mắt buông lỏng xuống. Chẳng những những tu sĩ này một lần nữa trở lại trong xe, những thủ vệ cũng lập tức hồi phục sự đùi giỡn như lúc đầu. Trong thùng xe hàng lục cùng vài thiếu nữ, khi rời khỏi Thảo Nguyên cũng đồng dạng thở dài một hơi. Thủy Sam thiếu nữ thậm chí vội nhẹ nhẹ bộ ngực, mà cười Duy nói. À! Cuối cùng không có kinh động Thảo Nguyên thường lang thú nơi đây. Mặc dù không phải lần đầu tiên đi qua Thảo Nguyên, nhưng ta vẫn rất lo lắng. À, há chị Hương Nhi tỉ tỉ sợ. Cả xa đồi không ai không căng thẳng. Chị sợ vẫn khi quá kém và nhất đường tới hỏa lang thú tại thú triều trước. Đột nhiên tỉnh lại, chúng ta chừng này người cũng có thể gặp đại xui xẻo. Càng bạn lại chỉ có con đường chết thôi. Loại chuyện này mặc dù không thường thấy, nhưng hàng năm cũng có một vài hiểu buồn gặp được chuyện này. Liệu Nhi thở dài một hơi, cũng có chút nghĩ mà sợ. Cũng phải, ngài nói lần này An Viễn Thành không tiếc tốn hào số tiền lớn mua từ đông thương hào chúng ta, rất nhiều binh khí cùng linh cụ quy hiếm như vậy, chính là vì ứng phó thú triều. Thuyền Nhi nghiêng đầu, từ hồi nhớ ra gì cũng nói. Thật kỳ quái, An Viễn Thành mặc dù không lớn, nhưng là không phải thành thị mới xây, như thế nào đột nhiên lại hướng tới chúng ta đặt hàng nhiều trang bị như vậy. Phải biết rằng nhiều linh cụ như vậy, tự hộ chỉ có trung đảng thành thị mới có thể không tiếc số tiền lớn như thế. Bạch y thiếu nữ có chút kỳ quái. Này, có gì là kỳ quái? Phỏng đoán, phụ cận đột nhiên di chuyển đến quá mức nhiều nhóm yêu thú cường đại. Thành này đụng vài ngàn năm một lần đại thú triều. Tất cả yêu thú phụ cận liên thủ công kích. Tự nhiên không dễ gì ngăn được. Làm xàm thiếu nữ lắc đầu, lơ đảnh nói. Không sai, có thể thật sự là như vậy. Liệu nhi tỵ tị, tị nói cái đạo lý? Thuyền nhi hẻ miệng nhất cười rộ lên, hạng lọc người xếp bàn tài trên ghế, bộ dáng giống như điều tức, nhưng trong tay vẫn nghe tất cả cuộc nói chuyện của chúng nữ tu sĩ. Nghe được thú triều, đôi lần mày không khỏi khẽ nhúc nhích một cái. Hãng liên tưởng đến tại thanh la sa mạc, đại hán mặt xẹo trương khuê từng liền nhắc tới một cái gì là hạt triều, hai việc chẳng lẽ có cái gì quan hệ. Nhưng thời gian tiếp theo, tưởng nữ lại không có nói chuyện này. Nói đến các chuyện khác, hắn lập mặc dù trong lòng có chút tiếc nối, nhưng là phối hợp tiếp tục vận chuyển kim cương quyết tâm pháp, từ từ điều dưỡng kinh mạch chính mình. Hẳn trong khoảng thời gian tình dưỡng này, còn thêm một sinh châu hiệu quả bất diệt, kênh mạch được chữa trị cực nhanh, còn hơn xa dự liệu ban đầu. Hôm nay thân thể hơn phần nửa đã không có việc gì, chỉ cần lại tiếp tục tình dưỡng nửa tháng, hoàn toàn không có vấn đề. Nói như vậy, 7 hắn đã đến tầng thứ tư kim cương quyết. Cộng thêm đối tu sĩ các loại trùng đề dài pháp thuật quen thuộc dị thường, chỉ sợ sẽ chấm lại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể ôn chiếm thường phong. Cho tới kết đan tu sĩ, thì chỉ có tự mình chiến đấu một hồi mới biết được. Đương nhiên, đây là tại linh giới các bậc tu sĩ cùng nhân giới không khác nhau bao nhiêu, mà khác cũng không có thần thông gì kỳ lạ mới được. Vừa ra thả nguyên, xa đổi gần hành trình hai ngày, đi đến mục đích của chuyến đi này. Một tòa thạch thành hoặc nhìn khi thế bất phạm. Từ cửa sổ xe nhìn ra, thạch thành thành trường cao 30 trường, hơn nửa cách 100 trường liền có một chỗ tiểu thành lâu cao 10 trường. Thạch thành thoạt nhìn cực kỳ hùng vị, mà nhìn hướng hai bên thành, chỉ thấy một bức tường trắng bóng mềm mông, không biết kéo dài đến trường nào. Mà trong một tường thành gần đó, dĩ nhiên còn khắc một loại hoa văn tinh mỹ không biết tên, hình như là một loại chưa bao giờ thấy qua. Làm thành này tự nhiên xuất ra vài phần thần bí. Hạng Lập nhìn tới đây, không biết nói gì. Từ chỗ này nhìn thấy thành thị này như thế nào, cũng không thể nghĩ đến tiểu thành thị vừa mới nổi lên. Là một thành thị to lớn như thế này, so với nhân giới cử thành đều không thể cùng so sánh. Bất quả, Hạng Lập đồng thời chú ý đến. Ở tại một thành tường cao lớn có một vài người binh lính, cao lớn, mặc áo giáp, thống nhất trên tường qua lại dò xét. Hơn nửa tất cả thành lâu còn thiết lập một khối cự nọ, thể tích to lớn kinh hồn, tất cả đều đắp một cây kim chúc nổi tiện. Mỗi một cây cũng dài ba bốn trường, sắc bén dị thường, còn chấp động bạch quan nhàn nhạt, bộ dáng kinh người, giống như là đề dài pháp khí, thật đúng là pháp khí, chỉ sợ sẽ chạm vào chút cơ kỳ tu sĩ, đã lấy đi nửa cái mạng rồi. Hạng lập hai mắt nhìn tất cả, trong lòng tự đánh giá, đặng lúc xa đổi đã tới cửa thành. Hoài cửa thành dĩ nhiên toàn bộ không có một bóng người. Cửa thành đèn nhánh đã đóng cửa từ sớm. Trên cửa thành thì tụ tập rất nhiều binh lính. Từ trên cao nhìn xuống xa đổi, mặc mang về cảnh giác. Trường Khuê thôi thúc cử lang ngồi xuống, rồi đi tới trước xa đổi. Không nói hai lời, giơ tay lên, đem một vật trực tiếp ném lên trên cửa thành. Chính là một cái lệnh bài kim hoàng sắc. Cửa thành vang lên một hồi xôn xao. Lúc này có một tên trung niên mặc chiến giác màu bạc. Một tay nhặt lệnh bài lên, hai mắt nhìn kỹ, sau đó lại quay đầu hướng phía dưới thật xa, nhìn xa đổi vài lần, liền đột nhiên mở miệng phân phó một tiếng. Mở cửa thành ra, kiểm tra xa đổi một chút, bọn họ là người của thiên đông thương hào. Vừa nghe Trung Niên Nhân nói, binh lính phụ cận một hồi hiểu ra, lúc này có người chạy ra đầu tường, mở ra đại môn. Một lát sau, cửa thành giống như được làm từ tinh cương, từ từ mở ra. Từ bên trong chạy ra mười mấy tên binh lính, vỏ trang hàng nặng, xếp thành hai hàng. Tên trùng niên mặc ngân giáp đi ra sau cùng, cười cửa lan đến trước mặt trường khuê, cảnh giác đánh giá, mới từ từ hỏi. Các hạ là người dẫn đầu thiên đông thương hào, Tài hạ trường khuê, chắc là các hạ đã nhận được mệnh lệnh từ quý thành chủ. Phía sau đúng là hàng hóa quý thành chủ đạt từ hiệu buôn của chúng ta. Trường khuê không chút hoàng mang trả lời. Ta đã nhận được mệnh lệnh. Nhưng hiện tại là thời khắc đặc thù, phải cho mấy tu tiên giả kiểm tra một chút sai đổi của các ngươi mới có thể cho đi. Ngân giáp trùng niên nhân không khách khi nói. là sợ có yêu thú trà trộn đi vào thôi. Cái này không thành vấn đề. Các hạ cứ kiểm tra là được. Trường thuê nghe được yêu cầu này, miệng liền đáp ứng, một điểm do dự cũng không có. Tốt, Lý Tiền Sinh, Hoàng Đại Sư, thầy nhị vị kiểm tra một chút đi. Ngân giáp trùng niên nhân vừa lòng gật đầu. Vòng tay, hướng về trong cửa thành hô lên một tiếng. Thành chủ ra lệnh cho hai người bọn ta, hiệp trợ triệu thống lệnh, bọn ta tự nhiên sẽ giúp đỡ. Từ bên trong cửa thành, lập tức truyền đến một thanh âm nam tự nhạc nhạc, sau đó đi ra một tên áo bào trắng nhò xinh, cùng một tàn nhân mang áo cà sa xa màu xanh. Nói chuyện, đúng là người nhò sinh hơn chừng bốn mươi. Triệu thống lệnh đối với hai tên tu tiên giả này không dám chậm trệ, trên mặt cười cười vội vàng cảm ơn. Nhò sinh cùng tăng nhân, một người lấy ra một mặt gương, một người lấy ra một cái đồng bát, sau đó trong miệng nói lậm bậm, tay đang kết quyết, đồng thời cầm trong tay pháp khí phong đến giữa không trung. Nhất thời hai cái pháp khí quay tròn trên không trung một hồi, trong gương phùng ra một luồng thanh hà, hạ xuống, gắn vào phía trước một con từ quy. Mà từ cái bát tròn bay ra một mảnh hoàng quang, lướt qua trên người vài tên cử lang kỵ sĩ ở gần đó. Chỉ trong chốc lát, Thanh Hà cùng Hà Quang liền hướng về các mục tiêu khác ở phía sau. Cứ như vậy, hai tên tu sĩ kiểm tra từng cổ sa quy một lượt. Thanh Hà cùng Hoàng Quang lần lượt thay đổi chấp động. Một người cũng không có bỏ qua. Trầm nhảy mắt, hơn 30 chiếc xe cùng hơn 200 đầu người cùng đều bị Quang Hà đảo quang một lần, cũng không có phát hiện ra vấn đề gì. Các người có thể đi. Được, nói cho các người một chút. Phương Phụ Nhân đã thuê hết như vần khách hòa lớn nhất ở bên thành Tây. Sau khi người giao hàng hóa, có thể trực tiếp qua bên đó hồi hợp. Triệu thống lĩnh sắc mặt buông lỏng, không tiếp tục làm khó dễ, thuận miệng nói một câu liền vẩy tay cho đi. Hãng tử mặt sẹo ngần ra, nhưng lập tức hai tay liền ôm quyền, liền dẫn xa đổi tiến vào trong cửa thành. Vừa tiến vào cửa thành mới phát hiện, thạch thành diện tích to lớn. Còn hơn xa dự đoán của hàng lập. liếc mắt nhìn lại, trong thành đậm vào mắt nhiều vô số kể các loại phòng ốc. Tất nhiên không thể nhìn thấy đoạn cuối. Bất quá thành này lúc xây dựng, từ hồ cũng đã rất lâu rồi. Kiểu dáng phòng ốc không đồng nhất, sử dụng chất liệu gỗ đá, đẳng cấp khác nhau rất lớn. Nhưng tất cả đều tuân thụ, lưu ra nhất điều điều mấy trường rộng, đá xanh ngợ ngã tư đường. Giờ phút này, thành thị lớn như vậy lại nhuôn nháo. Ở ngã tư đường có rất nhiều người ùa đến, chèn chút không chịu được. Hàng lập nhìn thấy cảnh này không khỏi ngợn ngơ, nhưng lập tức phát hiện, những người đi ở ngã tư đường dự nhiên phần lớn thần đều đào kiếm vũ khí, hơn nữa mọi người sắc mặt đều ngưng trọng. Trong thùng xe, thiếu nữ làm sam nhìn thấy cảnh này, lại than nhẹ một tiếng tự nói một câu. Xem ra, thú triệu là thật sự. Nếu không người ở tại thôn xóm ngoài thành, tất cả sẽ đều không vào trong thành. Như vậy, An Viện Thành áp lực càng lớn. Hạng Lập nghe vậy, lúc này trong lòng mới chợt hiểu ra. Nhiều người như vậy, xa đổi đi lại tự nhiên có chút bất tiện. Nhưng cũng may, vị triệu thống lệnh kia đã sớm dự liệu đến chuyện này. cố ý phái ra vài tên binh sĩ đi mở đường, mạnh mẽ xua tan đám người, cấp cho xa đổi một đường đi. Cho dù như vậy, quỳ xa đi tới vẫn không di chuyển nhanh được. Ước chừng sau khi đi hơn nửa căn giờ, cuối cùng đi ngang qua hơn mười con đường dài. Đi đến ngã tư đường, người rất thừa thớt, cuối cùng ngừng lại, dừng lại trước một cầm chào rất cao. Ở phía sau cầm chào này, rõ ràng là một kho hàng được canh gác cẩn mật, thể về chung quanh cầm trong tay đủ loại vũ khí. Sau đó tự nhiên đơn giản hơn rất nhiều, mọi người của thiên đồng thương hạo đem hàng hóa, toàn bộ giao cho quan viên phụ trách nghiệm thu kho hàng. Sau đó trưng bản lệnh biên lai, liền thở ra một hơi, mang theo mọi người đi thẳng tới thành tây, nơi mà triệu thống lệnh nói. Đã hoàn toàn khôi phục năng lực hành động, Hàng Lập tự nhiên cùng ở trong đó, nhưng đi tới một nửa đường, hắn đột nhiên đưa ra ý kiến muốn đi dạo mọi nơi trong thành một chút với Trương Bạn, rồi đến như vần khách tàng cùng mọi người ở Thiên Đông Thương Hào hồi hợp sau. Trương Bạn nghe được Hàng Lập nói như vậy, những mày, tư lự một chút, cùng đáp ứng, nhưng trong miệng lại dặn dò vài câu. Hạng huyền đề, người còn chưa gặp qua phù nhân, không tính chảnh thức gia nhập hiệu buông. Trương mộ cũng không cầu thúc quá đáng, nhưng mà ngươi cũng nhìn ra, hôm nay An Viện Thành long xà hồn tạp, hơi có chút không yên ổn, Còn thêm Thành này chỉ là một tiểu Thành hèo lánh, phạm chừng cũng không có gì đáng để nhìn. Hàng huynh đệ nếu đã có chuyện gì cần xử lý, cứ làm xong chuyện rồi nhanh chóng đến khách sạn. Vị trương lệnh đội nhìn qua, tuy tướng mạo hung ác, nhưng lời nói cực kỳ uyển chuyện. Hàng lập mỉm cười đáp ứng, sau đó liền chầm chầm rời đi. Sau khi đi qua một ngã tư đường, liền hoàn toàn biến mất. Nhìn phương hướng hàng lập biến mất, Trương bạn dùng bàn tay thô to, sờ sờ cầm, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Như thế nào? Trương Thế Chủ sợ rằng hàng tiểu ca một đi không trở về sao? Đứng bên cạnh đại hán mặt sẹo, Nam Kỳ Tử đột nhiên cười hỏi một câu. Đã ký huyết chú bàn thư, Trương Bộ như thế nào lo lắng chuyện này? Chỉ là bị hàng huynh đệ này tự hồi thật là có lai lịch rất lớn. Làm cho người ta có chút nhìn không thấu Trương Bản bừng tỉnh Lại cười khổ một tiếng Người trẻ tuổi như vậy Có thể luyện thể thuật kinh người Tự nhiên không có xuất thân bình thường Nhưng xem cử chỉ hành vi Đích sắc không giống với người thiên nguyên cảnh chúng ta Điểm này 89 phần 10 Là sự thật Nam kỳ tự lại cười diện dại À Điểm đó trương bộ tự nhiên cũng đã nhìn ra Nhưng nếu không có thủ án gì Với vài thế lực lớn bên trong thiên nguyên cảnh chúng ta Thì cũng không cần quan tâm đến là lịch của hắn Chúng ta quan tâm bồi dưỡng người này Nó không chừng Đừng thành tầng thứ năm kim cường quý Như vậy khẳng định trở thành một cánh tay đắc lực cho phu nhân Trương bản thần sắc ngưng chọc nói Tầng thứ năm kim cường quý Trường thí chủ Thật đúng là nghĩ như vậy sao Đây chính là có thể cùng tu sĩ kết đàn chúng ta liều mạng Mà không rơi vào hạ phong Nam kỳ tử liếc mắt nhìn đại hán mặt sẹo Lộ ra như vẻ cười mà như không À Trường mộ là có chút hy vọng xa vời. Bất quả người trẻ tuổi như thế mà có tu vi như hiện tại, ai có thể cam đoan hắn sau trăm năm sẽ không tu luyện thành công kim cương quyết tầng thứ năm. Nói về cơ hội, hắn tự hồ so với luyện thể sĩ bình thường, có cơ hội lớn hơn rất nhiều. Nếu không, ban đầu trương mộ cũng sẽ không chút do dự ở thanh la sa mạc, khiến hắn kỳ huyết chú vàng thư. Trường bạn cùng cười hăng hát Lời này cũng có đạo lý. Được rồi. Không nói tới người này nữa, bọn sư huynh đệ ta bị phương phu nhân bưng đến, quan tâm cho quý xa đổi. Hiện tại hàng hóa đã đưa đến an toàn, mấy người chúng ta cũng coi như hoàn thành ước định, hiện tại cũng nên cáo từ. Nam Kỳ tự Thi Lễ lại bình tĩnh cáo từ. À, mấy vị đạo trưởng còn chưa gặp mặt phu nhân, như thế nào là như vậy? Mấy đạo trưởng đi may mắn. Trân bạn cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, sau khi cố gắng giữ lại không có kết quả đành nói cung tiện như vậy. Kết quả vài tên Hưởng Lâu Sơn tu sĩ cùng rời bỏ mọi người. À thật đáng tiếc à, nếu hiệp buồn chúng ta cũng có thể có tu sĩ của chính mình là tốt nhất. Bên cạnh, một tên kỳ sĩ khi vài tên đạo sĩ đã đi xa, đột nhiên có chút cảm khái nổi lên. Tu sĩ của chính mình chỉ có thể mơ mộng hão huyền thôi. Thiện đồng thương hạ chúng ta mặc dù được xưng một trong tam đại hiểu buông của Thiên Nguyên Cảnh, nhưng trên thực tế Linh Thạch thu được hàng năm, chỉ đủ dùng thuê vài tên tu sĩ đánh thuê hàng năm. Luyện khí kỳ đề dài tu tiên giả, chỉ là thực lực không khác một loại luyện thể sĩ bọn ta nhiều lắm. Đánh thuê không có bao nhiêu tác dụng, mà chút cơ kỳ tu sĩ, một năm hao phí Linh Thạch rất kinh người. Hiệu buôn chúng ta cũng chỉ có thể đường tới đại sinh ý thì mới không tiếc, thỉnh thoảng thuê một hồi, cho tới tu sĩ kết đăng, đó là chuyện đừng mơ đến cào dài tu sĩ tùy ý ở địa phương nào tìm được một chút tài liệu hi hữu hoặc là luyện chế một chút pháp khí linh cửu đều không phải là hiểu buông chúng ta cấp chút linh thành là có thể sánh bằng chính là hiểu buông chúng ta thật sự khó khăn bồi dựng ra một trung giai tu sĩ cuối cùng cũng rời đi đại hán khẽ thời dài một tiếng đúng vậy chính là luyện thể sĩ kiệt xuất nhất trong chúng ta một khi tu luyện có thành tựu đã lập tức lao tới ngoài cảnh hiện đề Tìm kiếm và loại linh dược có thể sinh ra linh căng, tưởng trở thành tu sĩ. Dù sao một khi trở thành tu sĩ, chẳng những có thể tu luyện tiên thuật, hơn nữa thọ nguyên dài càng làm cho không người nào có thể kháng cự. Nhiều năm như vậy, bởi vậy bọn luyện thể sĩ chúng ta bị chôn vùi ở tam cảnh, cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng vì trước, ngã phía sau sầm lên đi ngoài cảnh nhiều không đêm hết. Tên kỳ sĩ kia cũng có chút cảm khái. Tốt lắm! Việc này cùng người bình thường như chúng ta không có quan hệ gì, còn không mau mau tranh thủ thời gian trở về bái kiến phù nhân đi. Trương Bản khoát tay chặn lại, không muốn đã tiếp chuyện này. Tên kỳ sĩ kia cũng lập tức im miệng. Vì vậy đoạn người cũng rời khỏi nơi đây, rất nhanh đã bị bị người ở tại ngã tư đường bao phủ. Lúc này, Hàng Lộc cũng đã đứng ở phù cận ngã tư đường, dưỡng mắt nhìn bảy mặt trời trên không trung, có chút buồn bực thở ra một hơi dài. Vừa từ thanh la sa mạc ra, tiến vào đến thảo nguyên, hắn liền lập tức cảm nhận được mọi nơi trên không trung, tràn ngập linh khí kinh người. Linh khí dài đặc cũng cao hơn nhân dời mấy lần. Nếu là có thể tìm thấy nơi tu luyện tốt, nói linh khí động nặc hơn 10 lần cũng không phải là không có khả năng. Nhưng đáng tiếc, hắn ngược lại đã tán đi nguyên anh, trên người còn bị băng phường hạ cơm chế, căn bản không thể nào thu đạp được những linh khí này. Chuyện này tự nhiên khiến hắn có chút bất đắc dị. Hắn dọc theo ngã tư đường vừa đi lúc này vừa đi, vừa đánh giá người đi đường, cùng các loại cửa hàng ở hai bên. Nhưng cửa hàng này trên cơ bản cùng nhân giới không khác nhau lắm, cũng không có nhiều đồ kỳ lạ. Đột nhiên hắn dừng cước bộ, ánh mắt rơi vào trong cửa hàng trước mắt, do dự một chút lại đi vào, sau đó đánh giá mọi chỗ cửa hàng bày đồ vật. Bốn phí là một cái bàn dài đằng một, hàng quang thiệm thiệm. Mở phóng phòng đào thương phụ tiền lên tên các loài, các loại binh khí. Đúng là một cửa hàng độc quyền về vũ khí. Bên trong không lớn chỉ có hai tên hòa kế hậu hà, nhưng ở chỗ này nhìn thấy khách nhân thật đúng là không ít. Những người này tự nhiên đều là một vài phạm nhân mà thôi. Hàng lập cũng đi vào, cũng là thấy cửa hàng này bề ngoài không ra gì, nhưng sinh ý lại tốt như vậy, trong lòng chợt động tiến vào. vì khách nhân này, người nhìn chúng cái gì sao? Cái này là kim bối cựu hoàng đao. Người xem còn như thế nào? đào này sử dụng ô thiết luyện chế mà thành, chẳng nhận chém sắc như chém bùng, trọng lượng không nhẹ, đúng là thứ vụ khi đối phó với làng thu tốt nhất. Một tên họa kế sau khi tự giới thiệu xong cho một người khác, rút cuộc chú ý tới hạng lập, vội bạn lại đây cười xòa nói. Cái đó không khác với một kiện đại hoàng đao mà hạng lập đang xem xét, đèn nhánh, vừa nhìn thấy bộ dáng liền trầm ngâm vô cùng. Hàng lập lắng nghe, bất động lắc đầu. Các hạ thấy thanh nguyệt hồ kiếm này như thế nào? Kiếm này dùng đồng đỏ để tinh luyện mà thành, chẳng nhận nhẹ vô cùng, con cứng cỏ dị thường, đúng lại nguyện kiếm thượng phẩm khó tiền. Quá ngắn, không hợp tay. Hàng lập nhàn nhạt liếc mắt, bộ dáng không coi trọng. Quá ngắn ư. Hòa kế vốn khuôn mặt một mực cười thân thiện, cũng hơi đanh lại, từ hồ cũng không biết tiếp tục như thế nào. Cái đồ vật kia là cái gì? Tự hồ có chút ý tứ. Hàng lập hút nhiên đi qua vài bước, chỉ vào một vật lấp lánh trên bàn hỏi. Đây là cầu long tác, dùng tơ vàng luyện chế mà thành, truyền môn dùng để buộc chặt, cho dù là yêu thú khí lực lớn bị vật này chế trụ, cũng không cách nào dễ dàng tranh thoát. Họa kế nói thế vậy ngẩn ngơ, lập tức mở miệng giải thích. Cầu long tác, để cho ta coi một chút. Hàng lọc không khách khí, đưa tay nắm lấy vật ấy trong tay. Một tiếng vèo vang lên. hắc tác trở nên thẳng tắp, phản phất như một cây cô nhỏ. Hỏa kế đứng bên cạnh thấy vậy, ánh mắt có chút căng thẳng. Hạ ngờ chỗ cửa hàng bên khí này, chiêu đại không biết bao nhiêu khách nhân. Tự nhiên có chút nhàn lực. Có thể đem một cây nguyện tác dễ dàng khu sự đến bậc này. Đối phương tuyệt đối không phải là một loại người thường. Hơn phân nửa là luyện thể sĩ. Trên mặt không khỏi lộ ra một chút kính sợ. Cái này cũng được. Bớt quá còn có chút quá mềm. Có hay không loại đồ như vậy mà nhỏ hơn? Hàng lập nhẹ nhàng huy động hai cái, rồi những mày hỏi. Càng nhỏ hơn cái này, chỉ sợ là buồn điếm không có. Tên hòa kế thì thào hai tiếng, có chút xấu hổ trả lời. À, muốn càng nhỏ. Chỗ này của ta cũng có một vật. Các hạ có muốn nhìn qua một chút hay không? Nhưng giá tiền vật ấy cũng phải phù hợp cơ. Phía sau hàng lập. Đột nhiên truyền đến một thanh âm thô tráng. Hạng lập nhất thần xoay lại, từ từ xoay người. Chỉ thấy phía sau có hai tên đại hán đang đứng. Một tên thân hình cao lớn, tóc dài, xòa vai, làm cho người ta cảm thấy hơi thở giả thú nguy hiểm. Tên còn lại mặc mùi hơi vàng, hơi có vẻ khô gầy. Hai người này đều mặc áo da. Phía sau lưng hắn tự to lớn có một cây kim thương thật dài. Đầu vai còn có một cây bao lớn. Người khô gầy thì tay mang theo một một hạt to vài thước, thần sắc có chút âm u. Nhưng khiến hàng lập ánh mắt sáng người, chính là trên tay hai người, mang theo một chiếc nhẫn các hạm linh thạch. Nhân vật ấy rõ ràng so sánh đi vật thổi ráp trên tay trường khuê, linh thạch này cùng cùng là một bộ dáng. Linh cụ, luyện thể sĩ. Hàng lập trong đầu hiện ra mấy chữ này, trầm nhẹ mắt, liền nhận ra thân phận của hai người, khỏe miệng hơi nhếch lên nói. Chỉ cần đồ thích hợp. Giá tiền không thành vấn đề Tốt lắm Nhưng nơi này không phải là nơi để nói chuyện Các hạ trước hết cùng hình đệ chúng ta Đến một nơi thanh tịnh nói chuyện đi Khô gầy hãng tự liếc mắt Đánh giá hạng lập nhẹn miệng cười Không thành vấn đề Hạng lập không chút do dự Ngợt đầu Lúc này đi theo hai người này ra khỏi cửa hàng vũ khí Ở ngã tư đường Hai người này tự hồ đối với khu vực phụ cận Cực kỳ thành thục Sau khi đi loạn một hồi Dĩ nhiên đi cái giữ một cái hẻm nhỏ không ra gì Người ở đây toàn bộ không có bóng người An tịnh vô cùng Ở nơi này tần hiện đề Người đem bờ kia đưa cho vị huynh đài này nhìn đi Ba người ở chỗ này dừng lại Khô gầy hán tử liền nhìn đại hán phân phó Biết rồi Bảo đại ca hãng tử cao lớn nọ đáp ứng một tiếng Đem một cái bao trên vai hạ xuống Sau đó rung lên Sau một hồi âm thanh đình đường loạn lên Một đống đồ vật lớn nhỏ rơi xuống, bên trong còn có một ít các loại đồ chai lòi lên tinh, cũng có một ít già thú, thú giác. Khu gầy hãng tự nhất khầm lưng, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ. Các hạ nhìn đi, đây là huynh đệ chúng ta cùng bài tên luyện thể sĩ khác, kích sát một con địa giao yêu thú. Vật ấy chẳng nhận tinh tế, cứng cỏi vô cùng, còn có dạng mười phần, đồ dễ dàng co dù dài thêm mấy lần. Địa giao Hàng lập tự nhiên không biết địa dao này là chủng yêu thú ra sao, nhưng xem ra cũng là một loại đề gia yêu thú. Lúc này trên mặt không có chút nào gì sắc, đưa tay tiếp nhận hộp gỗ, mở ra. Một cây nhụ vàng, tinh tế, bị một cây hồng thẳng buộc chặt thành một cục, nằm im trong đó. Hàng lập cũng không khách khí, đưa tay sờ hồng thẳng, nhất thời sờ dây mở ra. Tiếp theo phốc một tiếng. Nguyên bộn bàn thành nhất đoàn thú cân một cái, bắn ra một sóng ba xông thẳng tới mặt hàng lập. Hàng lập nhất tay lên, rõ ràng nhìn như động tác chậm rãi, nhưng không biết nắm ngón tay cầm thú cân như thế nào. Sau đó tay vừa đồng, thú cân thẳng tắp nhất thời mềm nhụng sụi lờ xuống, phản phất trong phút chốc mất hết co dạng. Tiếp theo đưa tới trước mắt xem. Hãng tự khô gầy cùng đại hán to lớn nhìn thấy động tác của hàng lập linh bận như vậy, không khỏi lộ ra vẻ hy vọng. Lúc này, hàng lập đã đem địa giao cơn này tinh tế xem kỹ một lần. Năm đó hàng chém giết vô số đề gia yêu thú, nhãn lục cùng kiến thức vô cùng phong phú. Tự nhiên liếc mắt, liền nhìn ra tinh chất cùng đặc điểm cơn này, cùng với cải tạo như thế nào để càng thích hợp chính mình sử dụng. Hàng lập sau khi đùa nghịch một hồi lâu, mới dùng tay lên. Thủ cần mơ hồ bay múi chung quanh vài vòng trên cổ tay một hồi, hóa thành một cây thủ trạc màu vàng. Cảnh tay vừa động, ấm tay áo phóng ra, nhất thời đem thú cân che lấp, từ bên ngoài không thể nhìn ra chút gì khác thường. Không sai, tài liệu này đúng là từ đề gia yêu thú, quả thật là khó có được. Bất quả độ như vậy, đối với tu sĩ sử dụng không lớn, dùng để làm dây cung trái lại rất thỏa đáng, đối với ta cũng đồng dạng sử dụng. Hai vị, chỉ cần không hét ra giá trên trời như đã nói, tại hạ có thể mua nó. Hạng Lập nhìn hai người đối diện, nhàn nhạt nói, à, nhìn các hạ, cũng có thể là một luyện thể sĩ. Như đã nói, tự nhiên là dùng linh thạch thanh toán. Càng đi giao cân này, 30 khối linh thạch đi. Khu gầy hán tự vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, khuôn mặt lộ ra về tươi cười, liền báo ra giá tiền của mình. 30 khối linh thạch, có chút cao, nhưng cũng không phải là không thể đón nhận. Các hạ ra giá được lắm. Hàng Lập cùng liệu nhi tướng nữ tiếp xúc. Đã biết linh giới phạm nhân, mặc dù vẫn dùng vàng bạc thay tiền, nhưng là trong đó luyện thể sĩ bởi vì linh cụ, muốn cần tiêu hào đại lượng linh thạch, cho nên cùng tu sĩ giống nhau, dùng linh thạch để dễ dàng trao đổi vật phẩm. Chỉ bất quá tại linh giới, giá trị đề gia linh thạch cũng không có lớn như nhân giới. Vô luận là linh cụ tu sĩ tu luyện, phần lớn trùng gia linh thạch là chính. Dù sao linh giới linh khí nồng đậm, nhân giới không thể nào so sánh bằng. Quảng cực phẩm linh thạch ở chỗ này cũng không phải là không có, chỉ là phần lớn nằm trong tay những cao gia tu sĩ cùng thế lực lớn. Nhưng chính là như vậy, việc bàn 10 khối đề gia linh thạch đều lấy một kiện đề gia yêu thú, yêu tài khoa, còn có chút quá cao. Hạng lập ngày đó mặc dù đem đa số bảo vật ở trong túi trữ vật để lại tài sa mạc, nhưng là thân ở linh giới, linh thạch trọng yếu tự nhiên sẽ không quên, vì để ngừa vạn nhất. Trên người cũng để lại thập xà khối trồng da linh thạch dĩ nhiên để dùng. Hiện tại, hắn đưa tay vào trong người, phớt tay lên. Một khối linh thạch xanh nước biển, liền phóng đi ra ngoài hắn tự to lớn bước ra. Đại thủ một trảo liền đem linh thạch nắm trong tay. Sau khi kiểm tra một chút, liền vừa lòng gật đầu. Hắn tự to lớn nọ thấy vậy, trên khuôn mặt không khỏi mỉm cười. Lúc này từ trên người móc ra một cái áo da nhỏ bình thường, đem ra 70 khối đè da linh thạch. Đặt trên một bao da thú mặt đất Cùng đem hướng về phía Hàng Lập Cái này là của các hạ Huynh đài sàng khoá như vậy Có cơ hội như đã nói Bọn ta không ngại hợp tác tiếp tục Khô gầy hãng tự mỉm cười hát hát nói Hợp tác Sau này có lẽ sẽ có cơ hội Nhưng lúc này Tài Hạ có việc liền cáo từ trước Hàng Lập mỉm cười hướng hai người này ôm quyền Thăm dâm xoay người đi Mắt thấy Hàng Lập chợt lóe, Từ cửa đường hầm biến mất không thấy Đại hán nhìn trong tay trung gia Linh Thành, lại nhìn qua hướng cửa hầm, hai mắt đột nhiên hùng quang xuất hiện, đưa với hán tự khô gầy thấp dòng hỏi. Bảo đại ca, người này khuôn mặt xa lạ như vậy, bộ dáng không có già thế, có muốn hay không ta? <cười> Đem tâm tư của người cất đi, người không thấy được người này trên tay không có mang linh cù sao? Sao có thể là luyện thể xịt quá nghèo không mua nổi linh cụ? Chính là vì tu vi đã cao, linh cụ bình thường đã trợ giúp không lớn. Khinh thường sử dụng mà thôi. Người cảm giác được, người này thuộc về loại người như người sao? Khô gầy hán tự sắc mặt trầm xuống, hỏi ngược lại một câu. Người này xuất thủ hào phóng, tự nhiên không phải là các loại luyện thể sĩ khốn cùng. Nhưng hắn không phải mới vừa hướng chúng ta mua địa giao cân sao? Vì pháp đại hán kết chút chần chờ, không quá khẳng định nói. tần hiện đề, người là có thể khẳng định đối phương mua đều giao cân, làm vũ khí cho chính mình sao? Nói không chừng, Chỉ là đối phương muốn dùng đến một loại tài liệu luyện chế linh cụ đặc thù thôi. Hiện tại An Viện Thành không ít luyện thể sĩ từ bên ngoài vào. Trong đó không ít người có thân thủ cực kỳ đáng sợ. Ta hai người, mặc dù không phải là người yếu, nhưng còn không nên lưu lĩnh thật là tốt hơn. Dù sao chỉ có một màn nhỏ mà thôi. hãng tự họ bảo liền trong một cái, cười lành một tiếng. Đại ca, nói như vậy cũng có chút đạo lý. Là ta bởi vì thiếu hụt linh thạnh một chút. Nếu thú triều tới trước khi chúng ta kiếm đủ, không có trùng gia linh thạch bổ sung linh cụ, chúng ta đồng dạng cũng rất gặp nguy hiểm. Nghe khu gầy hán tử vừa nói như vậy, đại hán rút cuộc yên tình trở lại, nhưng vẫn cảm thấy gặp khó khăn. Sợ cái gì? Chỉ cần thủ triều đến, An Nguyễn Thành thành chủ khẳng định sẽ thuê tất cả luyện cần sĩ trong thành, tự nhiên sẽ phát linh thạch. Chỉ cần tiết kiệm để dùng, cùng đồ chúng ta bảo vệ tánh mạng. Khu gầy hán tử đã tin trước nói. Tự hồ trong lòng sớm đã lập kế hoạch. Điều này cũng đúng. Căn cứ tam hoàng cùng thất yêu vương hiệp nghị, đã là tu sĩ kết đăng thì không cho phép trợ giúp các thành phố lớn ngang càng thú triều. Nếu bảo trụ thành thị này, thành chủ không dùng luyện thể sĩ chúng ta thì còn có thể dùng ai? Nghe được lời ấy, phi phác đại hán cùng tinh thần phấn khởi lên. Người biết là tốt rồi. Kỹ thuật hiệp nghị này cũng là tương đối, đồng dạng cũng không xuất hiện yêu thú cao dài ngoài ngũ cấp. Hiệp nghị này rút cuộc là ai chiếm tiền nghi cũng thật không biết. Khu gầy hắn tự có chút cảm khái nổi lên. Đại hán to lớn cùng chồng ngâm không nói, đứng lên. Không có bao lâu, hai người đem đồ vật trên mặt đất thu thập xong. Một lần nữa đi ra ngoài đường hầm, biển mất ở tại ngã tư đường trong đám người. Hàng lập sau khi lì khai, tiếp tục đi vào tại khu vực phụ cận. Sau đó không lâu, tại một ngã tư đường khác nhìn thấy thiền đồng thường hành mà đã rời đi lúc đó một cửa hàng chuyên bán các loại điện tịch hắn thẳng nhiên đi vào thư điểm không nhỏ các thư tịch bên trong cũng có rất nhiều chủng loại thiền vàng địa lý tạm học trăm nhà quả là có chút phong phú bởi vì đây chỉ là thư điểm của phàm nhân nên bên trong cũng không có ngọc dạng hay thư tịch gì hạng lập tất nhiên không có hứng thú đối với những bộ sách này ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung vào điện tịch xã hội Cơ giới thiệu về hoàn cảnh cùng phong tục của linh giới. Chỉ có thông qua những thứ này, hắn mới có thể có được những hiểu biết về tình huống ở linh giới, chứ không đến hoàn toàn không biết gì. hắn không khách khí, liên tiếp lấy ra số lượng lớn thư bạn, cuối cùng lại mua lấy một tấm địa đồ vùng phụ cận. Hạng lập tuy trên người không mang theo vàng bạc gì, nhưng linh thạch cũng rất trân quý đối với một phạm nhân bình thường. Nên hiện giờ trả bằng một khối linh thành, khiến Thư điểm Chủ mừng giờ vô cùng, còn trả lại cho hắn một ít ngân lượng. Hàng Lộc cầm bộ sách này đi đến một tiểu lâu, tìm một góc khuất không ai chú ý rồi ngồi xuống, gọi thêm vài món đồ ăn rồi lặng lặng xem thư tịch. Tuy thần niệm của Hàng Lộc không thể ly thể, nhưng khả năng đọc qua là không quên vẫn còn tồn tại. Mặc dù mấy bản thư tịch này rất dày, nhưng tốc độ xem của Hàng Lộc cũng không chậm mà nhanh đến kinh người. Hơn nửa mỗi câu mỗi chữ đều nhớ rõ trong đầu. Khuôn mặt hạng lập bề ngoài không chút gần sóng, nhưng trong lòng từng chút, từng chút hiểu biết về những gì thư tịch nói đến thì quay cuồng không thôi. Những thư khác không nói đến, chỉ miêu tả về hoàn cảnh địa lý của linh giới, cũng khiến hạng lập hoảng sợ cực kỳ. Nguyên lai, thiên nguyên cảnh mà hắn thường được nhóm người trong thiên đồng thương hành đề cập đến, dĩ nhiên là khu vực thống trị của thiên nguyên thánh hoàng. Trừ nói ra, nhân loại cùng chiếm cư các địa phương khác như huyền vụ cảnh do huyện vụ bá hoàng không chế, hai thiên thiên cảnh do thiên Diệu linh hoàng không chế. Người ta thường gọi tắt hai người này là bá hoàng và linh hoàng. Còn thiên nguyên thánh hoàng, nguyên lai lúc đầu là luyện thể sĩ của nhân loại, sau đó sửa tu pháp môn phổ gia, được xưng là nhà hoàng. Phong tục tập quán ở thiên nguyên cảnh do người này thống trị, cũng gần giống với nhân giới nơi hạng lập sinh sống trước kia. Vận khí của hắn cũng coi như không tệ. Bà phiến cảnh vực của nhân tộc đều rộng lớn vô cùng. Các thành thị nhân loại bên trong thành lập đã lâu, thì đã cả ngàn năm, sớm thì vài trăm năm. Mà đối chiếu biết sự phân chia thành thị bên trong thư tịch, thì những thành thị có khoảng trăm triệu dân, được coi như là một thành nhỏ. Còn những thành thị lớn thì vô luận là diện tích hay dân cư, đều hơn xa an viện thành. Thiên nguyên thành, nơi cư ngụ của thiên nguyên thánh hoàng, diện tích lại càng to lớn thậm chí có thể bằng cả một tiểu quốc tại nhân giới. Chẳng qua so sánh với trụ thành của hai cạnh còn lại, thì thiên nguyên thành vẫn chỉ là bình thường. Huyền vũ thành, nơi ở của bá hoàng, thành này được tu kiến trên lưng một con cừu quy thời viễn cổ, được gọi là tham linh, là một tòa thành di động trên biển. Còn thiên linh thành của linh hoàng lại vô cùng thành kỳ, nó trực tiếp được xây dựng ở một gốc cây, đường kính lớn đến cả trăm trường. Nghe nói kình thiên linh trụ này có thể nối thẳng lên tiên giới. Hàng lập đọc tới đây, trong lòng vô cùng kinh hại. Điều khiến hắn giật mình hơn còn ở đằng sau. Theo như điện kịch này giới thiệu, thì trịu bỏ tam cảnh của tam hoàng ra, thì bên cạnh còn có thất đại yêu vương, thống trị thất yêu chi địa. Yêu tộc cùng nhân tộc có quan hệ vừa là địch vừa là bạn, sợ dĩ nó như vậy. Bởi vì cho dù trong tam cảnh cũng có một vài khu vực mà yêu tu chiếm dụng, nhưng đó không đáng kể. Còn ngoài khu vực thống trị của nhị tộc là thiên hạ của các sinh linh khác. Những sinh linh đó thì hơn nữa là thổ dân bản địa tại linh giới. là ví dụ như các loại mang hoang cổ thú nhiều không đến được, rồi thượng cổ cử nhân, cũng có những tộc khác nhau, như nhân yêu nhị tộc, mạnh mẽ pha giới mà tiến vào trong linh giới này. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều với các chủng tộc đó, nhưng cũng có vài chủng tộc không hề thua kém hai tộc về sự cường đại. Tất cả đều có thần thông độc đáo của riêng mình. Mà ngoài trừ những gì đã kể Ở linh giới cũng có thể chứng kiến Những tồn tại đơn lệ cường đại vô cùng Có thể so sánh với chơn tiên Tỷ như Côn Bằng, là Côn Mà Hạng Lập đã biết Rồi chơn Long, Thiên Phượng Tất cả đều là những tồn tại Có thể khoa giới mà đi lại tự do Tuy hung hiểm trùng trùng Các tu sĩ các đại thần thông của hai tộc Vẫn xuất hiện tầng tầng lớp lớp Nhưng cho dù như vậy Thì cũng chỉ có thể khó khăn mà sống thôi Tuy rằng bình thường không ưa nhau Nhưng đối mặt với địch nhân tồn tại, thì nhị tộc cũng chỉ có thể liên thủ kháng địch. Loại cuộc diện này xảy ra mãi chỉ đến khi tam hoàng cảnh và thất yêu chi địa thành lập mới tốt lên. Bởi vì tam hoàng hiện nay cùng thất yêu vương, cùng bài tu sĩ nhân yêu nhị tộc, khi đó đều là những người sở hữu đại thần thông, liên thủ lập ra một siêu cấp đại trận, đem cả tam cảnh cùng thất địa bao phủ bên trong. Nghe nói trận pháp này huyền ảo thông thần, được lưu truyền lại từ tiên giới tới tay, là một cổ tiên trận. Trận này chuyên đề nhắm vào dị tộc, dị tộc càng cường đại tiến vào thì càng chịu cấm chế lớn. Ngược lại nếu thực lực yếu như trung đề cấp yêu thú tiến vào thì sẽ không chịu hạn chế. Sự cấp đại trận này có 10 trận nhãn, được phân ra tại Tam cảnh và Thất Yêu Chi Địa. Trận nhãn ở bên yêu thú chưa cần nói đến, nhưng trận nhãn bên trong Tam Hoàng chính là nơi ở Thiên Nguyên Thành, Thiên Nguyên Thánh Sơn, ở Tham Linh Cổ Quy trên huyện Vũ Cạnh, cùng ở Kinh Thiên Linh Thủ tại Thiên Linh Thành. Trừ phi có thể đem thánh sơn, cổ quy cùng liên thủ hủy diệt, còn không sẽ không thể nào phá hủy cấm chế. Tại từng trần nhạn đều bố trí thủ hạ đông đến không thể tưởng tượng. Đó là bên nhân loại, còn bên các trận nhạn khác bên yêu tu, tin rằng cũng sẽ không hề thua kém. Nếu các sinh linh cường đại bên ngoài muốn xâm nhập vào, chiếm cứ các khu vực của nhân yêu nhị tộc, thì sẽ đồng thời phải đối khám với 10 đại trần nhạn. Nếu không, thì quả thật là suy tâm vọng tưởng. Nhờ vào siêu cấp tiên trận này... Nhân tộc cùng yêu tộc mới có thể phần vinh hơn thần tại linh giới, cuối cùng chiếm cứ được một khu vực. Về phần toàn bộ linh giới rộng bao nhiêu, thì từ khi nhân tộc bắt đầu xuất hiện ở linh giới tới nay, không ai có thể tra xét rõ ràng, chỉ có thể dùng từ vô biên vô hạn để hình dung. Đọc tới đây, Hàn Lộc cảm thấy có chút nghi hoặc, một khi nhân tộc chịu khống chế một khu vực linh giới nhỏ như vậy, sao có thể đảm đoàn các tu sĩ phi thăng từ hạ giới? là có thể xuất hiện chuẩn xác tại khu vực khâm chế của hai tộc và nhất xuất hiện ở ngoài đại tiên trận thì chẳng phải là nguy hiểm vô cùng sao? Hạng lộc tuy còn nghi vấn nhưng trong thư tịch cũng không có đề cập đến nên cũng chỉ tạm thời để đó mà thôi. Thông qua miêu tả trong thư tịch, hạng lộc còn phát hiện xét về toàn diện tổng thể thì yêu tộc mạnh hơn nhân tộc một bậc nhưng tu sĩ cao dài của nhân tộc lại nhiều hơn yêu tộc. Kể từ đó, hai tộc luôn tạo thành một sự cân bằng kỳ quái, khiến tam hoàng cùng thất yêu vương ngồi lại với nhau cùng ký kết một hiệp định giữ gìn lợi ích hai tộc. Điều khoản trong đó là tu sĩ cao dài không được tùy tiện chạm sát chung để gia yêu thú trong khu vực tam cảnh, cũng không được tham dự đối với các đợt thú triều bùng nổ tại các thành thị một cách định kỳ. Còn bên khu vực yêu tộc cũng không được tùy ý bắt và giết nhân tộc tu sĩ, cũng không được pha đối những khu vực có nhân tộc tụ tập sở dĩ xuất hiện hiệp định như vậy, tất nhiên là do trước đây khi phân chia tam cảnh cùng thất yêu chi địa hai tộc đã tranh chấp gai gắt, cùng diện vô cùng hỗn loạn. tuy rằng hiện nay đã phân chia rõ ràng, nhưng vẫn còn có đại lượng yêu tộc và nhân tộc sống tại khu vực của nhau. đối với các thụ sĩ cấp cao của nhân tộc và yêu tộc mà nói, thì một số này không phải là vấn đề gì quá lớn, dễ dàng có thể rời đi. nhưng đối với các tộc quần yêu thú còn chưa khai mở linh trí. Cùng với phạm nhân trong nhân tộc mà nói, thì không thể đi được một quãng đường xa như vậy, nên chỉ có thể tiếp tục cuộc sống tại nơi cũ, tiếp nhận sự thống trị của nơi đó. Ngay từ đầu, hai chủng tộc đã xuất hiện vô số trận giết chóc đẫm máu, hai tộc cũng từng diễn ra rất nhiều trận đại chiến, cuối cùng trải qua nhiều khúc chiếc thì hiệp nghị cũng đã được ký kết. Đương nhiên, điện tịch mà Hàng Lập đang đọc cũng chỉ nhắc đến vài hiệp định trọng yếu nhất trong hiệp nghị mà thôi, chứ không nói rõ ràng tất cả. Nhưng chuyện có liên quan đến thú triều thì hắn lại chú ý hơn một chút để tìm hiểu cho đỏ hơn. Thú triều này chẳng qua là do một ít thú loại có khả năng sinh sản quá nhanh, hơn nữa là có hiệp định kia kiềm hạng, nên cao dài thu sĩ không thể nào tùy ý ra tay thanh trừ. Nên cứ cách một đoạn thời gian ngắn vì các vấn đề khu vực địa bàn mà xảy ra chiến đấu giữ gìn nguồn sống của bản thân. Nhưng những khu vực phụ cận này đều có thành thị của loài người, nên nhóm trùng thú này không hẹn mà gặp cùng dẫn theo các đồng loại chưa khai mở linh trí Tiến hành công kích thành trị nhân loại Theo kiểu tử sát Kể từ đó trừ bỏ một số thành thị loại lớn ra Thì đa số thành thị nhân loại Đều gặp phải thú triều chi hại Càng là tiểu thành thị ở xa Thì càng thường xuyên gặp thú triều Tuy rằng bao nhiêu năm đi qua Cũng không có nhiều tòa thành Bị quần thú công phá được Nhưng mỗi lần bùng nổ thú triều Thì các tồn tại cấp thấp trong dân tộc Lại gặp thương vong thảm trọng Chẳng qua cũng bởi vậy và luyện thể sĩ cùng tu tiên giả đều tăng mạnh Điều đó cũng khiến thực lực của nhân tộc Ở linh giới gia tăng Họa phúc xăm thành Các tồn tại cấp cao trong tam hoàn cảnh Cũng yên lặng để thú triều cứ như vậy diễn ra Cũng không ký định cải biến hiệp nghị Đạt ký cùng yêu tộc Thời gian bùng nổ thú triều cũng không dài Nhưng thường xuyên nhất là có hai loại thú triều chính Là lan triều từ thả nguyên tràn vào Và xà triều từ các khu vực khác Hai chủng quần thú này Có khả năng sinh sản cực nhanh Nên cơ hội cứ trăm năm là xuất hiện một đợt thú triều. Nếu thành thị nào gặp phải cả hai trùng thú quần này tấn công, thì thú triều cũng đã trở thành đại thú triều, nguy hiểm lớn hơn rất nhiều. Thành thị nhân loại bị công phá vài lần, cũng là xuất phát từ các trận đại thú triều này. Cho nên thành thị nào mà gặp phải đại thú triều, thì các tầng trong thành lo lắng không thôi, gặp hết sức triệu tập các luyện thể sĩ tài phù cần, cùng các đề giai thu sĩ để hợp lực phòng ngự, chuẩn bị sinh tử nhất chiến. Hàng Lập đọc đến đây thì khẽ thở dài một hơi, rốt cuộc cũng khép lại thư tịch. Tòa thành này sắp gặp phải thú triều, hơn nữa lại ở gần thảo nguyên như vậy, nên phẩm chư sẽ là lang thú chi triều, chẳng qua bộ dạng khẩn trương như vậy, chẳng lẽ lại sắp gặp phải đại thú triều. Hắn lặng lặng uống rượu, hai mắt nhíu lại đang âm thầm cân nhắc